chương 1038 đường trấn Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Đi theo phía sau Sích Hỏa Trường lão, Tiêu Viêm liền thuận lợi thông quan. Hàng thủ vệ nghiêm mật ở ngoài đại điện sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa điện bước vào. Kèn kết. Theo cửa điện mở ra, hình dáng bên trong đại điện hiện dần trong ánh mắt Tiêu Viêm, còn Sích Hỏa Trường lão cũng vội vàng tiến đến, sau đó đến được vị trí của đại điện, mình hành lễ nói: Cốc chủ, xích họa Đến phục mệnh Luyện dược sư của thiên hoàng thành đã được mời tới Trong đại điện lúc này Có khoảng 10 người Trong đó đa số đều mặc bảo phục luyện dược sư Xem diện mạo của bọn họ thì hiện nhiên Tuổi không thấp, sắc mặt lạnh nhạt Không hề nghĩ tới việc Đây là tổng bộ của phần viêm cốc Mà có chút cầu thúc Tại vị trí của chủ đại điện Có một lão già Khuôn mặt mộc mạc, thân hình nhỏ gầy Mặc một cái Nào, bào màu đỏ đang đứng đó tươi cười. Nhưng mà với những người ở đây hiểu nhiều hơn. Rõ ràng sức lặng của vị lão giả bên cạnh. Lão giả đó có một thềm một nữ tử hồng y xinh đẹp bên cạnh. Tay đứng đó đang ở chỗ eo thon nhỏ có một cây trừng tiên sẫm đỏ quấn lấy, làm cho vòng eo càng thêm động lòng. Dụng nhàn của lữ tự này không từ bình thường Nhưng mà Ở ngay hàng lông mày lại lộ ra Khí khai phách Hiền ngàng Phối hợp với trang phục màu đỏ rực Làm cho người khác cảm thấy hơi chút khác thường ngay lúc cửa đại điện mở ra Thì mọi người đồng loạt nhìn qua Đặc biệt lúc xích khỏa trưởng lão nói Lại là thêm một luyện rực sư lửa đi vào Không ít người không cảm thấy Có hứng thú đưa mắt nhìn qua Ha ha Xích hỏa Lần này ngươi lại là về trễ nhất đấy Lão giả hồng bào nhìn về phía xích hỏa Cười cười rồi nói Còn không mời đại sư vào Chẳng lẽ người muốn người khác nói Phần viêm cốc ta chiêu đãi khách Nhân không tốt Nghe thấy lão giả hồng bào nói Xích hỏa trưởng lão vội gật đầu Sau đó quay đầu lại nhìn vào điện nói Nham Kiều tiểu hữu mời vào Nham kiêu nghe thấy cách xưng hô của xích hỏa Các luyện dược sư danh vọng ở trung vực Đều ở đây nhú mày lại Bọn họ chưa từng nghe trùng vực có vị luyện dược sư nào tên Nhàm Kiều cả. Ngày lúc mọi người nghi hoặc thì một thân ảnh gầy cũng chậm rãi đi vào. Nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi này nhất thời trong đại điện An tĩnh lại. Nhàm Kiều gặp qua cốc chủ. Đối với ánh mắt khác thường ấy tiêu hiểm không thèm để ý. Ánh mắt trực tiếp nhìn vì vị lão hồng y ở vị trí đại điện kia. Khi hắn vừa mới bước vào đại điện thì mơ hồ có cảm giác áp bách mà lại phát ra cái cảm giác đó đúng là vị lão giả nhỏ gầy có khuôn mặt bình thường kia. Lão giả Hồng Y thấy Tiêu Viêm thì cũng có chút nao nao, nhưng quả thật hắn che giấu khá, cho nên không hiểu lộ ra ngoài. Ánh mắt chậm rãi đảo qua người Tiêu Viêm mà càng đảo qua thì sự kinh ngạc trong mắt càng nhiều. Ha ha, tiểu hữu khí khí, lão phu đừng chấn. Không ngờ rằng tiểu hữu còn trẻ như vậy đã là đấu tông, thiên phú bậc này rất hiếm. Lão giả Hồng Y lại cười. Đường Trấn vừa nói ra lời này Thì nhất thời các luyện dược sư Đang ở chỗ ngồi cũng khẽ kinh hô Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về tiêu viêm Có thể ở tuổi trẻ như vậy Đạt tới đấu tông Thiên Phú là như vậy Cho dù nhìn khắp Trung Châu Cũng là vô cùng nổi tiếng Bên cạnh đường chấn Người lữ tử kia cũng dùng một cái loại ánh mắt Kỳ quái nhìn về tiêu viêm Trong đó lại có thêm phần hoài nghi Thân là người xuất sắc nhất thế hệ Phần viêm cốc Làng viết thưởng rõ ràng Có thể ở độ tuổi này đạt đến đấu tông khó khăn thế nào? Hơn nữa, điều làm cho làng không thể tưởng tượng, chính là tuổi của tiêu viêm, nhìn qua dường như còn nhỏ hơn cả làng. Đường cốc chủ quá khen, chỉ là vận khí may mắn hơn thường nhân một chút mà thôi. Khuôn mặt tiêu viêm vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, không hổ là cốc chủ phần viêm cốc. Chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu thực lực, mà theo ý niệm lội lên ánh mắt của hắn, cũng... Không đạo qua người đường chấn Nhưng điều khiếp sợ nhất Hắn lại không thể nào do xét được hơi thở đối phương Có thể thù liễm hơi thở Tới mức hoàn mỹ như vậy Thực lực đường chấn này so với phong tôn giả Mạnh hơn không ít Có thể có vận khí như vậy Cũng coi như là có chút bổn sự Nhưng mà hôm nay ở đây không cần đấu tông Mà là luyện dược đại sư Xích khỏa trưởng lão người mang nhầm người ư Một lão già mặc bảo phục Luyện dược sư đưa mắt nhìn tiêu viêm thản nhiên nói Đôi môi lão giả này cực kỳ mỏ Nhìn qua cũng biết là người nói chuyện không hề cách khí chút nào, đương nhiên thân luyện dược sư đại đa số đều có ngạo khí, đặc biệt những luyện dược sư như bọn họ đi tới chỗ nào mà không có được ưu đãi tốt. Bọn họ có thể đạt được thành tựu như vậy thì cũng phải trải qua khổ tu gần lửa đời người, nhưng hiện giờ xích hỏa trường đáo tùy tiện mang đến một tiểu tử, nói đây là một luyện dược sư làm cho bọn họ có chút không thoải mái. Luyện dược đại sư ở Trung Châu là một cách xưng hồ tương đối có phân lượng Hơn nữa muốn đạt được thì điều kiện có chút nghiêm khắc Điều kiện cần nhất chính là bản thân có được Luyện chế đan dược lục phẩm hay tất phẩm Đương nhiên nếu như có thể luyện chế đan dược bát phẩm thì đã được xưng gọi Nghe thấy những lời này của lão giả Xích hỏa trưởng lão khẽ nhú mày trượt cười nói Mạch đại sư yên tâm Chút nhãn lực của lão phu cũng có được Vị tiểu hữu nham kiêu này đã đạt được một cái yêu cầu của cốc chủ nghe vậy, lão giả xưng là mạch đại sư cũng hừ nhẹ một tiếng liếc nhìn tiêu viêm một cái Không nói thêm lời nào Ha ha, nếu như lời của xích khỏa thì đúng là thiên phú của tiểu hữu nham kiêu này Sợ rằng so với tiểu lữ còn mạnh hơn rất nhiều Có thể đồng thời thành tựu ở việc tu luyện đu khí cùng với tu luyện dược Là một việc không hề đơn giản Đường chấn làm như chưa hề nghe qua Những lời nghiêm ngờ của mạch đại sư Với tiêu viêm mỉm cười nói Mới nghe người nói vậy Mà đã kết luận Phụ thần đúng là lõ hồ đồ Lữ tử Hồng Y đứng bên biểu mồi hừ lạnh nói Mà đồng thời đôi mắt đẹp sáng ngời Nhìn về phía tiêu viêm cách cằm trắng kia cũng là hơi nhăn lại Trong mắt có chút ý vị hiểu khích Trong những năm nay Nàng chưa bao giờ gặp qua địch thủ Trong những người đồng trang đồng lứa Tiêu viêm hiện tại làm cho Người thích chành cường háo thắng Như làng lùi lên hứng thú Đối với sự hiểu khích trong ánh mắt Của lữ tự hồng y Tiêu viêm chỉ mỉm cười cho qua Hắn có thể có cảm giác cô gái này Cũng không có ác ý Chẳng qua lời của đường chấn lúc lẫy Làm cho làng hơi bất mãn mạc thôi Nhàm kiều tiểu hữu Mời ngồi xuống đi Đường chấn nhìn tiêu viêm nói Tiêu viêm mỉm cười gật đầu Sau đó dưới sự dẫn dắt của xích hỏa Hắn ngồi xuống ở một vị trí đại điện Lúc lẽ, mạch đại sư kia là một vị lục phẩm luyện dược sư Có thể luyện chế đàn dược lục phẩm đỉnh phong Nếu như để cho hắn phải làm nữa Thì hắn có thể đạt tới thất phẩm Người này nói chuyện làm cho người khác chán ghét vô cùng Coi như là không nghe thấy đi Xích hỏa chẳng lão ngồi bên cạnh tiêu viêm khẽ thấp giọng nói Nghe vậy, tiêu viêm cũng hơi vuốt cầm Luyện dược sư được mời tới đây Ngoại trừ hắn thì cũng không phải Ai cũng là hạng vô danh Nhưng mà lấy cảnh giới của tiểu hữu nham kêu Chắc chắn không để lão ra họa này trong mắt đâu Trong những người ngồi đây Chỉ cần chú ý hai người là được Đó là hai người ngồi gần với cốc chủ nhất Nghe thấy lời xích hỏa trưởng lão tiêu viêm khẽ động trong lòng Ánh mắt hơi rời về phía chủ điện Ở phía dưới đường trấn Có hai lão giả đang nhắm mắt lại từ đầu đến cuối khí thức hai người này thu liễm lại Nhưng tiêu viêm mơ hồ Cảm giác được lực lượng linh hồn hai người Cực kỳ bằng bạc Thất phẩm luyện dược sư Đôi mắt tiêu viêm hơi hiếp lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối. Đây là thất phẩm luyện dược sư mà lần đầu tiên thấy trong mấy năm nay. Hai người này có danh tiếng rất cao tại trung vực. Một là luyện dược thuật của bọn họ cực cao, hai là cả hai đều là khanh khách trưởng lão của tàn tháp. Cho dù là cốc chủ khi nói chuyện cũng có khách khí vô cùng. Dịch khỏa trưởng lão nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, tiêu viêm hơi chấn động, khanh khách trưởng lão đàn tháp. Cái danh tiếng này quả nhiên là làm cho người ta phải sợ hãi a Ha ha Nếu như người đã đến đông đủ Thì lão phù liền nói chuyện một chút đi Lão giả tên đường chấn hò nhẹ một tiếng Ánh mắt nhìn toàn bộ rồi nói Nói đến đây thì mọi người cũng biết Lão phù muốn động thủ luyện chế một loại đan dược Còn phẩm chất đan dược này là thất phẩm cao cấp Nghe thế lời này thì sắc mặt Của hơn 10 vị luyện dược đại sư ở đây đều hơi đổi Đối với một số người ngồi đây Thì việc Luyện chế đàn dược thất phẩm đối với bọn họ tương đối khó Ngay khi đường chấn nói ra Thì hai khảnh khách trưởng lão của đàn tháp Vẫn luôn khép hờ đôi mắt Cũng chậm rãi mở ra Hai người nhìn nhau một cái nhìn đường chấn Một người nhẹ dọng nói Đàn dược thất phẩm cao cấp Đàn dược phẩm chất này Dù là hai người bọn ta cũng không luyện chế được Tuy nói hai người đều là thất phẩm luyện dược sư Nhưng nếu như luyện chế một số đàn dược thất phẩm Cấp thấp trùng cấp Thì còn có xác suất thành công Chứ luyện chế thất phẩm cao cấp thì xác xuất thành công nghệ tương đối thế thả Hà hà, điều này thì cứ giao cho lão phu Tùy nói lão phu không phải luyện dược sư Nhưng bộ sự thì các người không cần lo lắng Đường chấn cười tiếp tục nói Điều mà ta cần chính là hai gã luyện dược sư có thể chống lại được cửu long lôi cương hỏa của ta Âm thanh vừa phát ra Thì hai bàn tay đường chấn khẽ nắm lại Chỉ nghe phù một tiếng thì một ngọn lửa màu bạc chậm rãi lượn lở mà ra Lúc này ngọn lửa bốc lên, trong lúc mơ hồ có thể thấy 9 con hỏa lòng, màu bạc đang bay lượn trong đó. Đây chính là cửu Long lôi cương hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa màu bạc này, đồng tử ti viêm hơi cò rút lại. Mọi người lấy lực lượng linh hồn ra, có thể chống lại được sự nóng cháy của cửu lòng lôi cương hỏa, liền đạt đổi tư cách. đường chấn mỉm cười nói, mà các luyện dược sư trong đại điện nói. Vừa mới nghe thấy lời này, không ai không khỏi run người lên. Trường 1039 Khảo nghiệm dị hỏa Cửu Long Lôi Cương Hỏa, bài danh thứ 12 trên dị hỏa bảng Đối với trình độ lợi hại của ngọn lửa này thì những người ở đây không ai không biết Hơn nữa, bản thân đường trấn có thực lực sâu không thể lương Bình thường khi linh hồn con người chỉ mới tiếp xúc với dị hỏa thôi đã bị đốt thành hư vô Tùy nói những người ở đây không ai không có lực lượng linh hồn hùng mạnh Nhưng phải tiếp xúc với dị hỏa như cửu lòng lôi cương hỏa thì cũng không phải việc dễ. Lời của đường chấn vừa ra thì khiến đại điện trở nên an tĩnh hơn nhiều. Những luyện dược sư lúc trước còn tỏ ra cao ngạo lúc này đã cò đầu rụt cổ lại không nói lời gì. Hai gã khanh khách trưởng lão của đàn tháp chậm ngâm một lát chậm rãi nói. Đường cốc chủ, sự lợi hại của cửu lòng lồi cương hỏa chúng ta đều biết. Trong dị hỏa bảng thì dị hỏa này ngừng tụ long uy cho nên lòng lực. Kinh sợ linh hồn Trong những người ngồi đây Người có linh hồn có thể chống đỡ được nó Sợ rằng không nhiều đâu Đường chấn nghe vậy cũng cười cười nói Nguyễn Đại Sư yên tâm Điểm này thì Lão Phu có chừng mực Không để cho người nào bị thương đâu Chỉ cần có thể chống đỡ Cửu lòng lôi tương họa một thời gian Thì coi như đã qua Dù sao Người muốn hiếp trợ ta Cũng phải có năng lực chống đỡ cựu lòng lôi cương hỏa Nếu không sẽ làm bản thân bị thương Tiếng nói vừa dứt thì ánh mắt đường chấn đạo qua đại điện cười nói Nếu như đã mời các vị đại sư tới đây Tự nhiên không để cho vị nào một chuyến tay không trở về Nếu như không thể chống đỡ được cựu lòng lôi cương hỏa Thì ta cũng dành tặng cho mọi người một phần hậu lễ Nghe thấy mấy lời này Một số người trong đại điện cũng có chút động lòng Bọn họ cùng đường chấn cũng không thù không oán Hơn nữa, lấy thân phận đối phương thì cũng không đùa dỡn với bọn họ làm gì. Mà người lữ tử bên cạnh đường chấn nhìn người gọi là luyện dược. Đại sư trong đại điện chân chờ, không khỏi nhích miệng lên cười. Bọn người này vừa nghe tới cựu long lôi cương họa thì hóa thành thiếp. Này, giống như vụ thần nàng âm thầm ám toán. Đôi mắt đẹp chuyển động, đột nhiên chuyển đến một góc, có chút hẹo lánh trong đại điện. Nhìn thấy tiêu viêm lúc này vẫn bình tĩnh. Tay lưng chén trà thì người nữ lại này... Hơi nào nào Người này nhìn qua chấn định như thế Không biết là giả vờ hay không Nếu đường chủ đã nói như vậy Chúng ta tự nhiên cũng không e sợ như vậy Vậy cứ khảo thí Theo lời cốc chủ nói đi Một lão giả tóc bạc Nhìn xung quanh một lúc gật đầu Đột nhiên mở miệng nói Đường chấn nghe thấy thế Thì lét cười trên mặt càng nhiều hơn Ngón tay hơi còng búng ra Ngọn lửa màu bạc chậm rãi Di chuyển tới giữa đại điện rồi huyên phù trên đó. Ở giữa ngọn lửa còn có những đầu họa long nhỏ đang lượn lờ bên trong, dường như chúng có linh trí, hơn nữa, dường như có long uy từ trong đó tràn ngập ra, làm cho linh hồn người ta cảm thấy có chút áp lực. Không biết vị lão tới trước, Đường Chấn tươi cười nói. Vừa nói xong thì cả đại điện có chút yên tĩnh lại, chợt một lão giả mặc áo bào trắng đứng lên chắp tay nhìn Đường Chấn nói. Nếu không có người nào Để lão phu tới thử đi Đối với cửu lòng lùi cường hỏa của phần viêm cốc Lão phu sớm nghe qua Hôm nay có thể thử quy lực của nó Cũng coi như chuyến đi này không tệ à, Thì ra là hóa đại sư mời Đường chấn cười Vị này tên là hóa trần Là một lục phẩm luyện dược sư Định phòng Tại trung vực cũng có chút danh tiếng Xích khỏa trưởng lão bên cạnh tiêu viêm Thấy gã dựng như không nhận ra người này Lập tức giới thiệu nhỏ sọng Tiêu viêm gật đầu cảm tạ Xích họa trưởng lão Sau đó chuyển hướng về cái lão giả tên Hóa Trần Đối với uy lực của cửu Long lôi cương họa Hắn cũng vô cùng hiếu kỳ Trong đại điện Vị lão giả tên Hóa Trần nắm chặt bàn tay lại Sau đó một ngọn lửa màu hồng đậm Từ trong lão xuất hiện Sau đó Từ trong vị trí mi tâm trào ra một luồng linh hồn Tiến vào trong ngọn lửa Ngọn lửa nhất thời biến hóa thành một bóng người Được ngọn lửa bao bọc lại Bóng người trong ngọn lửa hoàn toàn rốt lực lượng linh hồn cô động Nhưng hắn còn gia tăng thêm một ngọn lửa thủ hộ bên ngoài lực lượng linh hồn Ngọn lửa của người này hẳn là một loại thú hỏa Nhưng mà so ra kém rất xa so với cửu lòng lôi cương hỏa Chỉ sợ sáng, cáng cự không nổi Ánh mắt liếc nhìn ngọn lửa màu hồng đậm kia Tiêu viêm tự nói trong lòng Mà lúc cả đang tự nói thì hóa trần còng ngón tay ra Bóng người cho ngọn lửa lập tức bay vào Sau đó giữa ánh mắt chăm chú của mọi người Ngọn lửa này đụng vào ngọn lửa màu bạc Ngay giữa không chung Rống ngọn lửa bóng người mới tiến vào Thì ngọn lửa màu bạc Một tiếng long ngâm trầm thấp Có thể dùng lỗ tai nghe được vang lên Tiếng long ngâm vàng lên chỉ trong một thoáng Chín còn họa long cho ngọn lửa màu bạc Nhất thời dữ dội tuôn ra Mạnh mẽ chạm vào ngọn lửa bóng người Không ngừng luốt đi tầng ngọn lửa thủ hộ Ở bên ngoài ngọn lửa bóng người Hừ, ngọn lửa màu hồng đậm mới tiến mất thì lực lượng linh hồn hóa Trần dưới nhiệt độ kinh khủng của cửu long lôi cương hỏa trực tiếp bị mai một mà thân thể hóa trần mạnh mẽ run lên các bộ lão đảo mấy bước sắc mặt trắng bạch không hổ danh là dị hỏa lão phu nhận thua ổn định thân này một chút hóa Trần lắc đầu cười khổ thở dài một hơi sắc mặt có chút nhăn nhó nhìn về chỗ ngồi hắn vẫn luôn kiêu ngạo vì tú hỏa quán nhưng mà dưới cửu long lôi cương hỏa này thì căn bạn không có chút chống cự Nhìn thấy hóa trần, ngay cả một phút đồng hồ cũng không thể chống cự. Đám người luyện rực đại sư ở dưới không khỏi biến sắc. Cựu Long lôi cường hỏa này cường hãn đến vậy ư. Sau hóa trần cũng có mấy vị luyện dược đại sư. Có một chút không tin đều đứng dậy xuất thủ, nhưng không ai có thể chống đỡ được sự cắn xé của chín con hỏa Long Không có ai có thể chống cự lại nó trong thời gian 10 phút, mà trong đó bao gồm cả vị áo đầu mạch đại sư ban đầu cười nhạo tiêu viêm. Nhìn thấy các vị luyện rực đại sư liên tiếp thất bại trên mặt đường trấn vẫn không đổi nhưng trong lòng cũng thở dài thất vọng xem ra hôm này chỉ có thể hy vọng vào hai vị trưởng lão khách của Đan Tháp có thể đạt đến mục tiêu quán hay không sau khi tiếp tục có thêm một luyện dược đại sư thất bại thì đại điện những người chưa xuất tủ chiều lại hai trưởng lão khách của Đan Tháp cùng với tiêu viêm Dĩ nhiên lúc này không có ai chú ý tiêu viêm dường như mọi ánh mắt đều trầm chú trên hai vị trưởng lão khách dù sao đại điện cũng chỉ có hai người này là thất phẩm luyện dược sư cựu lòng lôi cương hỏa lòng uy áp chế linh hồn lần khảo nghiệm này đúng không dễ dàng tên trưởng lão Khanh khách của Đan Tháp tên là Huyến đại Sư kia đầu tiên là khẽ thợ dài một tiếng sau đó liếc nhìn bạn đồng môn của mình rồi đứng dậy một ngọn lửa màu trắng từ trong bàn tay hắn bay lên gọn lửa này có chút quái dị bởi vì ngọn lửa này xuất hiện thì ẩn chứa có chút hàn khí Thiên hàn hỏa Ngọn lửa này của huyến đại sư hẳn lấy trên người của cốt mãng sao. Nghe nói loại cốt mãng này chỉ xuất hiện ở khu vực cốt linh lãnh hỏa mà thôi. Thú hỏa trong cơ thể con cốt mãng này cũng có chút tương đồng với cốt linh lãnh hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này, đường chấn vô cùng kinh ngạc nói. Nghe thấy lời này thì chân mày của tiêu viêm cũng hơi nhớn lên có chút kinh ngạc nhìn thiên hoàn hỏa trong tay huyến đại sư. Không nghĩ tới vật này có chút quan hệ với cốt linh lãnh hỏa. "Của lão sư. Ai, cốt linh lánh hỏa ư, ta cũng không có phúc khí đó, chẳng qua may mắn gặp được một con cốt mãng thôi." Nguyễn Đại sư cười khổ một tiếng, sau đó lực lượng linh hồn từ trong mi tâm khuếch tán ra, dung nhập trong ngọn lửa. Ngọn lửa ngọ một chút, hóa thành một con mãng xà màu trắng, rồi xông vào bên trong ngọn lửa màu bạc. Con lửa màu trắng vừa xông vào thì chín cái đầu hỏa lòng mạnh mẽ đánh tới, nhưng lúc này còn hỏa mãng. Màu trắng cư nhiên có chút ít năng có thể bảo vệ ngọn lửa màu trắng bên ngoài không bị chín con họa Long kia cắn nuốt. Thời gian rẳng co, con họa mãng trong ngọn lửa màu trắng cùng 9 con họa lòng càng kéo dài thì sắc mặt khuyến đại sư càng ngưng trọng. Tuy nói thiên hoàn hỏa có chút quan hệ với cốt linh lãnh hỏa nhưng dù sao cũng không phải dị hỏa cũng không có khả năng trần chính cùng cửu long lôi cương hỏa chống đỡ. Thời gian yên nặng dần trôi qua trong đại điện, mà ngay lúc con họa mãng màu trắng kia gần bị chín con hỏa long cắn nuốt, hoàn toàn thì thời gian 10 phút cuộc đã tới, Huyến đại sư vội vàng vẫy tay một cái, hỏa mãng chạy trốn chui khỏi thân thể hắn. Không hổ danh là dị hỏa bài danh thứ 12 trên bảng dị hỏa, không thể không phục. Thu hồi hỏa mãng lại, Huyền đại sư rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi cười khổ nói: "Chúc mừng Huyền đại sư, người đã thành công." Đường Chấn cười cười, sau đó ánh mắt nhìn vị trưởng lão khách khác của đàn tháp nói: Tiếu đại sư tới phiên người rồi Nghe vậy, lão giả tên tiếu đại sư kia Cũng hơi chầm chậm một chút Chỉ có thể đứng dậy, triệu hoán ra Một ngọn lửa màu lam nhạt Sau đó ngưng tụ thành ngọn lửa lớn Của bàn tay thao túng tiến vào trong ngọn lửa màu bạc Ngọn lửa vị tiếu đại sư này Cũng không có mạnh mẽ như đồng bào cờ hắn đánh mắt của tiêu viêm thì đây cũng chỉ Xem là một loại thú hỏa trung đẳng Nếu như dùng loại thú hỏa này Chống cự cựu long lôi cương hỏa Chỉ sợ không đến được 10 phút Đúng như tiêu viêm đoán Mới chỉ trôi qua 7 phút Thú hoạ Kinh Màu lam kia rốt cuộc Chống đỡ không nổi Đã bị chín con hoạ lòng kia cắn tan xác Thế thế Tiếu đại sư chỉ đành thở dài một tiếng Nhìn đường trấn lắc lắc đầu Rồi ngồi trở về Thực chất loại khảo nghiệm linh hồn này Cũng là xem thử ngọn lửa của ai mạnh hơn ai Thấy tiếu đại sư không chống đỡ được Trong mắt đường trấn không gọi hiện lên vẻ Thất vọng thở dài Làm phiền chữ vị, hiện tại chỉ còn một mình Nguyễn Đại Sư thông qua khảo thí mà Lão Phu cần tới hai người Không phải còn có một vị Đại Sư luyện dược hay sao Đường chấn còn chưa nói xong thì Mạch Đại Sư lúc trước cười nhạo tiêu viêm đột nhiên cười lại một tiếng Hắn khảo thí thất bại có cảm giác rất mất mặt mũi Khi nhìn thấy khuôn mặt tiêu viêm luôn mỉm cười thì lại càng khó chịu hơn Do đó lời nói cũng có chút kỳ quái Nghe lời của hắn, từng ánh mắt trong đại điện nhất thở chuyển hướng nhìn sang thanh niên đang ngồi ở góc hẹo lánh đại điện Trong mắt không ít người hiện nên vậy vui sướng Xem người khác gặp họa Tối với ánh mắt này tiêu viêm cũng có chút nhíu mày Trợt đôi môi lỡ lên một nụ cười lạnh léo Bọn người này đúng là không có chút phong phạm của đại sư Nhưng mà nếu như bọn họ muốn xem náo nhiệt Thì chờ cho bọn họ xem tỏa thích đi Trường 1040 báo thủ Thấy tất cả mọi người trong đại điện nhìn về phía tiêu viêm Đường chấn cũng hơi chần chừ một chút rồi mở miệng Vị nhàm kiều tiểu hữu này không biết người định thử thật sao Hắn tự nhiên cũng biết nơi này không ít người tâm tính coi kịch vui Nhưng mà hắn thấy thì tiêu viêm nếu đã dám tới phần viêm cốc Chắc cũng có buồn sự Dù sao với năng lực của xích họa trưởng lão Hắn cũng an tâm Ngay bên cạnh đường chấn Hồng Nghi Lữ Tử đang khoanh tay trước ngực Đôi mắt đẹp có chút nhìn về tiêu viêm Làng đồng thời muốn biết vị thanh niên được đường chấn tán dương kia Rốt cuộc có buồn sự gì hay không Hay là chỉ bề ngoài mà thôi Nếu như đã đến phần viêm cốc này, thì việc khảo thí tự nhiên là phải thử một chút, giấy mắt soi mói từ viêm mỉm cười trợt chậm rãi gắt, gắt đầu. nghe vậy, một số luyện dược đại sư trong đại điện đều có chút cười dĩu trên mặt, ngay cả bọn họ cũng không chống cự được bao lâu dưới cửu lòng lồi cương hỏa, hướng chi một tiểu tử con nhỏ thế kia. Nếu như nhàm kiều tiểu hữu đã có hứng thú thì mời lên đây đi, nếu như tiểu hữu có thể thông qua thì vừa vặn cùng huyện đại sư đủ số lượng. Đường chấn cười cười, đối với dũng khí tiêu viêm thì hắn có chút ngoài ý muốn, bàn tay hơi trà vào nhau cười, nói. Tiêu viêm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa màu bạc, đang ở giữa không trung. Đại điện, bàn tay của hắn nắm chặt lại, một ngọn lửa màu xanh lượn lờ hiện lên. Hiện giờ, tiêu viêm đối với việc khống chế lưu liên tâm hỏa đã đến trình độ. Tùy tâm sở dục, nếu như nói không khách khí, thì trong những người ở đây, ngoại trừ đường chấn sâu không thể lường kia, thì cho dù là hai vị trưởng lão khanh khách của đan tháp cũng kém hắn trong việc khống chế lửa. Ngọn lửa xanh biếc vừa xuất hiện làm cho một số người trong đại điện nhú mày lại. Tùy tiêu viêm đã cố ý áp chế, nhưng bọn họ có thể cảm giác được trong ngọn lửa tọa ra một độ ấm khôn cùng. Một ngọn lửa có độ ấm như thế chỉ sợ rằng các ngọn lửa do đấu khí ngưng tụ cũng không bằng được. Tùy những luyện dược sư ở đây đều có ngạo khí, nhưng không phải ai cũng là thằng ngốc. Bọn họ tự nhiên hiểu được nhiệt độ hiện thời không phải là nhiệt độ chân chính của ngọn lửa đó. Còn về phần vì sao tiêu viêm lại cố ý ấp chế xuống thì bọn họ cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Còn về vị đường trấn kia thì ngay cả ngọn lửa xanh biếc xuất hiện hắn cũng nhăn mày lại. Chầm chú nhìn vào, trong lúc mơ hồ hắn có cảm giác ngọn lửa xanh biếc này không hề đơn giản. Đối với những ánh mắt kia, tiêu viêm cũng không hề để ý. Tâm thần vừa động thì một luồng lực lượng linh hồn tiến vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa xanh biếc đó hơi động một chút, hóa thành một hỏa liền màu xanh biếc trước cỡ lòng bàn tay. Hỏa Liên chậm rãi xoay tròn, cả thân hình đều là màu xanh biếc giống như là Đá phỉ thúy vậy, hoàn mỹ không chút tì vết, giống như một kiến tắc nghệ thuật, làm cho người khác có cảm giác yêu thích không lỡ buông tay. Ngón tay khẽ bấm, họa liên chậm rãi xoay tròn đến gần ngọn lửa màu bạc giữa không trùng, sau đó dưới ánh mắt khẩn trương, nhìn của mọi người, nó lặng yên dung nhập vào bên trong. Ngay khi họa liên xanh biếc đi vào bên trong ngọn lửa màu bạc, thì chín con họa lòng lập tức cảm ứng được mang theo tiếng long ngâm trầm thấp mạnh mẽ đánh tới. Thấy màn này khuôn mặt của vài tên luyện dược lại xuất hiện đến nụ cười lạnh. Nét đùa cượt trong mặt càng đậm, dáng vẻ như là đang trông chờ theo bộ dáng chật vật tiêu viêm. Nhưng mà cái màn bọn họ trông chờ cũng không có xuất hiện như dự đoán. Mà lụ cười lạnh trên khuôn mặt bỗng nhiên đọng lại hai con móc cũng mở to ra. Trong ngọn lửa màu bạc chín đầu họa long Bàn đầu còn mạnh mẽ lấy khí tế xông vào xung quanh ngọn lửa xanh biếc Nhưng chỉ trong chốc lát Liền đình trệ lại Sau đó mọi người thấy được một màn khiến cho bọn họ trợn mắt há mồm Chỉ thấy chín con họa Long lúc ban đầu còn uy phong lẫm liệt Giờ đây dường như gặp phải vật gì đó đáng sợ nhanh chóng Như chớp lùi ra chín con họa lòng sau khi lùi ra sau Thì đột nhiên do dự tiến gần Nhưng cũng chỉ dám lượn lở xung quanh đám họa liên Không hề dám đi đến thôn phệ như lúc ban đầu Một màn khó tin như vậy xảy ra khiến cho đại điện phải im lặng lại. Còn mấy cái tên luyện dược đại sư đang đứng chờ xem kịch vui sau khi nhìn rõ chín con hỏa Long Và hỏa liên xanh biếc ở trong ngọn lửa không chung thì biểu tình trên khuôn mặt cũng là vô cùng buồn cười. Còn sắc mặt của đường chấn lúc này ngừng trọng hơn rất nhiều. Ngọn lửa có thể làm cửu lòng lôi cương hỏa kiên kị như thế, đại lục này không có nhiều. Mà bản thân hắn lúc này cũng có thể xác định ngọn lửa xanh biếc mà tiêu viêm triệu quán ra. Tất nhiên là một loại dị hỏa. Ngọn lửa kia có màu xanh biếc, nhưng trên dị bảng, dị hỏa bảng, tự hồ không có ngọn lửa nào có màu xanh như vậy. Ngọn lửa hơi tương tự với thanh liên địa tâm hỏa bài danh thứ 19, nhưng màu sắc không đậm như vậy. Hơn nữa, cho dù thật là thanh liên địa tâm hỏa cũng không có khả năng làm cho cửu long lôi cơ hỏa kiềng kỵ như thế. Người thanh niên này thật không đơn giản. Đường chấn nói thầm trong lòng, hắn thực sự không nghĩ tới. Người thanh niên trước mặt lại là người cũng có dị hoàng Hồng y lữ tử bên cạnh đường trấn Cũng vì một màn như thế Mà ánh mắt hơi lé lên một chút Tên thanh niên nhìn không bao nhiêu tuổi này Quả nhiên không chỉ là bao cỏ Nhưng mà nếu như giao thủ với hắn Thì mình có mấy phần thắng Nghĩ đến đây Hồng y lữ tử không khỏi có chút ngứa tay Nếu không phải bởi vì Đời lại không ít người Thì sợ rằng nàng đã trực tiếp đứng ra khiêu chiến tiêu viêm Loại việc này cũng không phải lần đầu tiên nàng là làm Mà đối với một lữ hải thích cạnh tranh cường hiếu thắng như thế Chính đường chấn cũng cảm giác không biết làm sao Trong đại điện, hai gã trưởng lão khanh khách của đan tháp giờ cũng khiếp sợ không thôi Lời kiến thức bọn họ tự nhiên giờ hiểu Ngọn lửa xanh biếc là cái gì Không ngờ người thanh niên nhìn chạy như vậy đã có dị hỏa trong tay Nếu tin tức này chuyến ra ngoài, không biết có bao nhiêu luyện dược sư động tâm Nghĩ đến đây ánh mắt hai người không khỏi nhìn vào đại điện Quả nhiên thấy rất nhiều người hiện lên vẻ tham lam trong mắt Những người đang ngồi đây đều có thanh danh trong trung vực Ngay cả bọn họ lội lòng tham thì có thể thấy dị hỏa đối với luyện dược sư hấp dẫn thế nào 10 phút yên tĩnh trôi qua trong đại điện Chờ sau khi đủ thời gian thì tiêu viêm khẽ vẫy một cái Họa liền không hề tồn hại lướt khỏi ngọn lửa Sau đó lộ ẩm hóa thành ngọn lửa tiến vào thể lộ tiêu viêm Đường cốc chủ không biết tại hạ thông qua chưa Sau khi thu hồi ngọn lửa xong ánh mắt tiêu viêm nhìn đường chấn Ôm quyền mỉm cười nói ha hà, lời này còn cần lão phu nói sao Chúc mừng nham kiêu tiểu hữu Hơn ở lời của người Lão phu coi như hiểu Đường chấn khẽ vứt dâu một cái Cười lớn một tiếng chuyển sang xích hỏa trưởng lão Xích hỏa, người làm việc như vậy ta rất hài lòng Có thể tìm được người trẻ tuổi tài năng như nham kiêu tiểu hữu nghe vậy xích hỏa trưởng lão cũng tư cười cung kính Chỉ là vật may mặt thôi, có thể gặp được Cũng coi như là vận khí của ta. Ngay thấy lời của Đường Trấn không ít luyện dược đại sư trong điện. Có chút không tự nhiên cho lắm Đặc biệt vị mạch đại sư. Lúc trước dễ ốc cợt. Tiêu viêm thì giờ phút này. Như ăn phải con ruồi. Một màn như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa hắn không nghĩ tới là Lấy trẻ tuổi như tiêu viêm mà có dị hỏa Cũng chỉ vào dị hỏa mà thôi. Không có gì đáng nói. Đôi môi mạnh đại sư hơi run một chút. Vẫn mạnh miệng. Đối với lão nhân nói chuyện Khiến cho người ta chán ghét này Tiêu viêm cực kỳ không ưa Trước mắt nhìn hắn một cái rời đi chỗ khác Không nhìn hắn chút nào Đường chấn cũng cười Lấy nhãn lực hắn tự nhiên có thể nhìn ra vị thanh niên nham kiêu này Tuyệt không chỉ như bề ngoài nó không chừng thuật luyện đàn có thể sánh với những người ở đây Trừ vị yên tâm Lúc luyện chế đan dược mọi người sẽ cùng quan sát Nghe được lời này Của đường chấn thì mặt đại sư càng lúc càng cười lạnh hơn Nhìn tiêu viêm thạc nhiên nói Tuy nói người có dị họa nhưng buồn sự không đủ thì cũng chỉ là học việc mà thôi. Đến lúc đó, nếu như mấy vị dược liệu quý hiếm đường cốc trụ chuẩn bị bị hỏng, thì sợ rằng người đền không nổi. Đa tạ mạch đại sư nhắc nhở, nhưng người chỉ cần đứng cột bên quan sát, còn việc hỗ trợ đường cốc chủ luyện dược có ta và huyễn đại sư này rồi. Tiêu viêm cười cười nói, lời châm trọc này của tiêu viêm trực tiếp làm mạch đại sư run lên, ra mặt không ngừng run dậy, Bàn tay cầm chén trả kích động, xem ra những lời của tiêu viêm làm cho hắn giận không thôi. Hi hi, hồng ý lữ tử thấy vậy, mạch đại sư bị tiêu viêm chọc giận đến bộ ráng. Đó thì cũng nhịn không được cười khúc khích, nhưng mà nhìn thấy đường chấn chừng mắt thì vội vàng ngưng đi. Ha hả, mọi người cũng không nên vì chuyện này mà tranh đua nhau nữa. Dược liệu luyện chế đàn dược mặc dù có chân quý, nhưng phần viêm cốc ta cũng có thể có đủ, cho nên đến lúc đó. Đã trợ giúp lão phù luyện dược thì không cần gánh nặng gì cả. Đường chấn khoát téo áo, khẽ cười, nói Mặt khác, vì lần luyện chế đan dược này có chút khó khăn, cho nên não phu cần nói trước hết Chỉ cần hai vị giúp chúng ta luyện chế đan dược thành công, thì việc hậu tạo tuyên sẽ làm hai vị vừa lòng Ha ha, đương nhiên, nếu như hai vị cần vật gì, cứ tự nhiên nói ra Nghe thấy những lời này thì tiêu viêm cũng hơi động tầm khẽ ôm quyền cười Không biết thủ lào có được tính một trong những công pháp hay đấu kỹ của phần viêm gốc hay không? Ngay được vậy đường chấn cũng ngẩn ra thâm ý nhìn tiêu biêm một cái cười nói Chỉ cần không phải là một số đấu kỹ không truyền ngoài của phần biêm cốc tất nhiên là được Không biết nhàm kêu tiểu Hữ nhìn chúng lại nào Tiêu biêm hơi động lòng nhìn thẳng đường chấn chậm sẽ nói Thiên hỏa tam huyền biến